Chương 13: Tam sát tập kích đạo tâm trùng ma. Cái này một cố nhìn trộm ánh mắt. Chẳng lẽ bốn phía còn ẩn tàng lấy người khác? Cũng đúng, đã là sát thủ nói, như vậy, phong cách hành sự tuyệt đối cùng ta kiếp trước sát thủ phong cách cùng loại. Hiện tại Trịnh Thiệu cảm giác được phụ cận truyền tới này một trận nhìn trộm ý nghĩ sau, khép đôi mắt một cái, trong lòng đã lặng lẽ không tiếng thở để phòng lên tới. Theo sau, hắn tâm niệm vừa động, đem trong đầu này một cố tinh thần lực bên ngoài thả ra, đem sơn cốc bốn phía cho bao phủ lên tới, chỉ cần bốn phía có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được, đồng thời làm ra cái gì phản kích. Giờ phút này, Dựa theo trịnh thiệu cố kia ngoại phóng cường độ tinh thần lực, hải vực chung quanh 110m bên trong, từng ngọn cây con cỏ, toàn bộ đều hiện lên tại trong đầu hắn. Sát thủ, quỷ người cũng, Trịnh thiệu kiếp trước làm lá là sát thủ chi vương, càng thêm minh bạch dết trong tay từng đạo, cái khác không nói, chỉ cần là đoàn đội hợp tác nhóm sát thủ, như vậy, liền sẽ có lấy một rõ ràng 182 cái sát thủ. Bây giờ, thân là chỗ sáng sát thủ bảy mục phong đã bị hắn cho giết chết, như vậy, hắn liền phải để phòng trốn núp trong bóng tối giết tay. dù sao còn không có bị đoàn diện trước đó thiên trì sát thủ có được chọn vẹn 108 tên sát thủ như thế chỉnh tề con số dựa theo trịnh thiệu đoan trưởng hẳn là hai hai một đôi phối hợp cùng một chỗ tính ta vẫn là trộm thoáng cái lưỡi dùng hệ thống kiểm tra một chút tình huống bên phía trong lúc suy tư trịnh thiệu nhất tâm lưỡng dụng vừa cùng đệ nhị mộng trò chuyện với nhau một bên đem tâm thần chìm vào trong đầu hướng về phía trong đầu hệ thống nói ra hệ thống giúp ta quét xuống xung quanh 3.000 nghìn mét bên trong nhìn có hay không khác võ giả tồn tại tại nghe được trịnh thiệu phân phó sau rất nhanh hệ thống liền đem ba cái võ giả thân phận tin tức hiện ra ở trước mắt hắn tên họ giấy tháng hoa Giới tính, Nam. Tuổi tác, 36 tuổi. Thân phận, thiên trì 108 thiên cương sát thủ một trong. Võ công cảnh giới, tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt kỹ, càn khôn kiếm giấy, càn khôn bước, càn khôn tâm pháp thiên cương bước. Tên họ, cầu vương. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 42 tuổi. Thân phận, thiên trì 108 thiên cương sát thủ một trong. Võ công cảnh giới, tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt kỹ, giống thần sách, thiên cương bước, chó thú ngữ điệu. Tên họ, quỷ ảnh. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 58 tuổi. Thân phận, Thiên trì 108 thiên cương sát thủ một trong. Võ công cảnh giới, nửa bước tiên tiên cao thủ. Tuyệt kỹ, quỷ ảnh đại pháp, quỷ ảnh trung điệp, thiên cương bước, đông doanh nhân thuật, cùng tu tâm pháp. Ta đi. Sơn Cống phụ cận lại có nhiều người như vậy ở nút. Nhìn xem hệ thống cho thấy ra tới tin tức, trình thiệu khẽ miệng bất đắc dĩ giật giật, hắn cũng không nghi tới, xung quanh ba trong phạm vi ngàn mét, thế mà còn trốn tránh ba cái thiên trì sát thủ, quả thực liền là bỏ tay. Vào giờ phút này, trình thiệu có chút vui mừng bản thân kiếp trước là làm sát thủ, nếu không nói, nếu như hắn không rõ ràng giết trong tay môn đạo, vạn nhất tạo ra cái gì tai nạn xấu hổ nói tại đệ nhị mộng trước mặt mất mặt, đến lúc hắn liền thật là bỏ tay. hừ, thiên chỉ tam sát, mấy người các ngươi còn muốn trốn giấu tới khi nào? còn không cút ra đây cho ta. hồi lâu, chính hiệu khí vận đang điển, đột nhiên mở miệng nói chuyện, một trận sen lẫn dư thừa chân khí thanh âm, vang rội cả cái trong sân cốc. ống ngong, này một trận thanh âm phảng phất kinh lôi một loại, xa xa truyền bá ra ngoài, này cổ vô hình sóng âm phảng phất hóa thành một trận gió lốc một loại, cuốn lên sơn cốc bốn phía toái thạch lá dụng, đem xung quanh một mét phạm vi cho bao phủ ở bên trong. Âm ẩm ẩm, cung lúc đó nhận được trịnh tiệu này một cỗ huyền vũ chân khí sóng âm trùng kích sau trốn ở nào đó một chỗ đại thụ trên tán cây thiên trì tam sát cũng bởi vì tiếp nhận không được cái này một cỗ cường hãm chân khí chấn động bị ép từ ẩn nút địa phương bại lộ ra tới hừ chúng ta phân tán đi sau khi đi về điều động càng nhiều thiên trì sát thủ đến truy sát người này đại thụ trên tán cây quỷ ảnh một bên hạ đạt mệnh lệnh một bên hướng ngoài sơn cốc bên bay vào đi chân hắn dưới phảng phất chứa đạn hoàng một loại tại chỗ nhảy dựng đều đủ để nhảy ra xa mười mét khoảng cách đông doanh nhân thuật quỷ em bẽ nhảy hỗn đàn quỷ ảnh ngươi lại dám chạy trốn Nhìn xem đã chạy ra ngoài ngoài mấy chục tước quỷ ảnh, cẩu vương cùng cây tử đàn mặt hoa trên mẩn người phản ứng quá tới, bọn họ đã biết quỷ ảnh là có chủ tâm cầm bản thân xem như là mồi, Tức khắc, bọn họ khí đến nổ hống mấy câu, theo sau, bọn họ cũng không quay đầu lại phân biệt hướng ba cái phương hướng chạy chỗ lấy. Vào giờ phút này đối mặt với có được thiên cương tu vi trịnh thiệu truy sát, tam sát cũng chỉ có thể bình phân ba đường. Bây giờ, bọn họ đánh cuộc thì là ai vận khí không tốt, bị trịnh thiệu cho đuổi theo. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết trịnh thiệu có được chỉ xích thiên nhai năng lực, hắn hai mắt chứng kiến địa phương, liền là bộ pháp chỗ đạt đến lúc đó một bước cất bước, gan tức cũng là chân trời. bất quá là mấy hơi thở, trình tiệu đã hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh, liền đem binh phân ba đường tam sát bắt được, mang theo bọn họ đi tới mặt khắc một chỗ ẩn nút địa phương. bịch bịch bịch bịch, mặt khắc một chỗ trong sơn cốc, trình tiệu tay phải tùy ý ném một cái, liền đem trong tay tam sát cho hung hăng đập vào sơn cốc trên. ba người liền giống là ba khỏa lưu tinh một loại, đập tầm ẩm, ẩm tại sơn cốc trên mặt đất, đem sơn cốc đập ra ba đạo sâu đạt đến mét hồ tới. đình, chúc mừng ký chủ đại nhân đánh bại tuyệt đỉnh võ giả, do đó khen thưởng mười điểm tích phân. đình, chúc mừng ký chủ đại nhân đánh bại tuyệt đỉnh võ giả. Do đó khen thưởng 10000 điểm tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ đại nhân đánh bại tiên tiên võ giả, do đó khen thưởng 50000 điểm tích phân. Hiện tại ký chủ đại nhân tổng tích phân là 928700 điểm. 550. Nghe bên tai vang lên một trận hệ thống nhắc nhở thanh âm, Trình Diệu một mặt hài lòng gật đầu, hắn cất bước đi tới ba khu hố một bên, nhìn xem hố trong động bị nã thành trọng thương tam sát, tâm niệm vừa động, trong đầu tinh thần lực bên ngoài thả ra, thấp giọng nói ra, "Hư không bắt." Siêu siêu. Trong nháy mắt, trong đầu hắn ngoại phóng tinh thần lực liền hóa thành ba cái không nhìn thấy tay cầm, đem hố bên trong tam sát cho bắt ra tới. Quái Ba người thật đúng là mạng lớn, bộ dạng này đều bất tử. Nhìn trước mắt Tam Sát khí tức yếu ớt tình huống, trình Thiệu khẽ miệng lộ ra lướt qua tả ý thiếu dung tới, lúc đầu, hắn bất quá là dự định tùy tiện chọn lựa một cái thiên trì sát thủ tới đảm nhiệm thay mắt mà thôi, đã Tam Sát đều còn xuống nói, như vậy, hắn cũng chỉ có thể lãng phí chút thời gian tới khống chế bọn họ. Đạo tâm trùng ma đại pháp. Chỉ gặp trình Thiệu trong miệng khét quát một tiếng, hắn vận chuyển Đạo tâm trùng ma đại pháp tâm pháp, đem trong đầu ba cỗ tinh thần lực chia nhỏ ra ngoài, hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc chui vào Tam Sát trong đầu, dùng cái này giễu ma loại, khiến Tam Sát trở thành thủ hạ mình. Ma loại nương tụ Tinh khí Thần đoạt Sát. Một phen thủ đoạn xuống dưới sau, chờ đến tam sát một lần nữa khi mở mắt ra sau, nhìn về phía Trịnh Tiểu ánh mắt bên trong đã tràn ngập vẻ tôn kính, bọn họ nhao nhao quỳ tại trên đất, trong miệng vô lực nói ra, thuộc hạ thấy qua Võ Lâm Minh Chủ. Chương 14, mời đẹp cùng Du Kỳ lần cánh tay. Liên tại mới vừa thời điểm, Trịnh Tiểu liền là lợi dụng đạo tâm trùng ma đại pháp sửa đổi tam sát ký ức, khiến trong đầu của bọn họ tôn kính nhất người biến thành bản thân, như thế vừa đến, hắn liền có thể khống chế tam sát. Miễn lễ. Trịnh Tiểu gánh vác lấy hai tay, một mặt lạnh nhạt gật đầu, nhìn xem tam sát quỳ tại trên đất cung kính bộ dáng, hắn cong ngón đũa ra, Ba đạo thánh tâm chân khí bỗng nhiên từ ngón tay hắn bay ra, chui vào tam sát tâm mạch bên trong, dùng cái này che lại bọn họ tâm mạch, ổn định bọn họ thương thế trên người. Hô, hút. Chỉ chốc lát sau, tam sát đã vận chuyển trong đan điền chân khí, hành kinh thập nhị chính kinh, cũng là bản thân thương thế chế trụ. Bịch bịch. Chỉ gặp tam sát quỷ một chân trên đất, này trận sắc mặt tái nhợt đã khôi phục một chút hồng nhuận vẻ, bọn họ một mặt cảm kích nhìn xem Trình Điệu, trong miệng kích động nói ra, thuộc hạ ba người nhiều tạ minh chủ cứu mạng ân. Bây giờ, ta có một cái nhiệm vụ cho các ngươi, ta muốn các ngươi liền lợi dụng tiên trì tình báo. Thu thập thiên hạ tu vi cao thâm mà làm nhiều việc các người xấu, nửa tháng sau, Từ Quỷ ảnh đem những tin tình báo này đưa cho bản minh chủ. Trịnh Điệu ngửa đầu, một mặt lệnh nhạt hướng về phía Tam Sát phân phó nói, nếu như đã dự định thu thập phong vân thế giới tích phân điểm, như vậy, hắn tự nhiên cần những cái kia tu vi cao thâm võ giả tài liệu. Dựa theo trịnh Điệu kiếp trước thân là sát thủ chi vương lý giải, trong thiên hạ, tình báo nhất đầy đủ liền là triều đình, trừ cái đó ra, cũng chỉ có xử lý sát thủ ngành nghề tổ chức. Cũng chỉ có tình báo đầy đủ, sát thủ mới có thể tiến hành tương quan ám sát. Tốt. Nhìn trước mắt đã thần phục với bản thân ám sát, Trình Điệu tay phải vung lên, thấp giọng nói ra, các ngươi lùi xuống cho ta đi. Tuân mệnh, minh chủ. Nghe vậy, Tam Sát một mặt cung kính lên một câu, theo sau, bọn họ thân ảnh loé lên, đã bí ẩn hướng ngoài sơn cốc rút lui. Thân là sát thủ, tự nhiên phải tay chân nhẹ nhàng, tiến tối có nhanh. Đùng đùng. Giải quyết Tam Sát vấn đề sau, trình Diệu mắt nhìn cái này một vùng thung lũng bốn phía, thân ảnh lóé lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng đệ nhị ngộng chỗ sơn cốc bay vào đi. Xíu xíu. Vận chuyển Phượng Vũ Cửu Thiên khinh công, không sau một lúc lâu, Trịnh Diệu liền đi tới đệ nhị ngộng bên người, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ lo lắng gia nhân, còn không chờ hắn nói cái gì, liền nghe được tốt miệng người bên trong này trận lo âu lời nói, "Chính đại ca, ngài không có chuyện gì đi?" Trịnh Điệu nhìn ra được, Đệ Nhị Mộng là thật đang lo lắng bản thân. Cái này một cỗ bị người quan tâm cảm giác, khiến Trịnh Điệu trong lòng lóe lên một tia ấm áp, hắn gánh vác lấy tay phải, một mặt ra vẻ khinh thường mà hướng về phía Đệ Nhị Mộng nói ra, "Chỉ là tam sát mà thôi, làm sao có thể khó được đến ta đây?" "Đúng, đối. Nghe Trịnh Điệu trong miệng cuồng vọng lời nói, Đệ Nhị Mộng bưng bít lấy cười chụp lấy, một mặt nên hợp nói ra, "Chính đại ca thực lực mạnh nhất." Liên rằng này, hai người theo lấy nói chuyện đi sâu vào, giữa lẫn nhau quan hệ cũng theo đó quen thuộc khâu ít. Đúng đệ nhị mộng, ngươi dự định muốn đi chỗ nào đây? ngoài sơn cốc đi nói trên, trịnh tiệu nhìn xem ống tay áo bay lượn đệ nhị mộng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, thuận miệng hỏi thăm nói, cái này, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đệ nhị mộng hai mắt lóe lên một vẻ lo âu, song mắt thấy ngoài sơn cốc bầu trời, thanh âm trầm thấp nói ra, ta chuẩn bị đi hỏa kỳ thôn phụ cận, nghe nói nơi đó có vị y thuật cao minh thần y, ta dự định đi trước hỏi thăm một chút thần y, nhìn có cái gì bí mật mới có thể giải quyết tuyệt tình tuyệt nghĩa chứng bệnh. nhí đến, đệ nhị mộng là vì nàng phụ thân tìm thầy hỏi thuốc. nghe vậy, trịnh tiệu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, gật gật đầu. Hắn nhìn mạng che mặt che mặt đệ Nhị Mộng, trong miệng tò mò hỏi, "Không biết đệ Nhị Mộng cô nương, trong miệng ngươi nói cái kia thần y gọi là gì đây?" Trình đại ca khách khí. Đệ Nhị Mộng bưng bít lấy trộm nở nụ cười, trả lời nói, "Vị thần y kia gọi là Vu Nhạc." "Cái gì? Thế mà là Vu Nhạc? Vị kia có được Kỳ Lân Tí Vu Nhạc?" Trong đáy mắt, Trình Điệu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đầu đổi qua mấy cái ý nghĩ sau, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chăm chú lên đệ Nhị Mộng, cười nói ra, "Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn đi tìm Vu Nhạc, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn cùng đi." "Này thật là cầu không được." Đệ Nhị Mộng cười cười Một mặt khách khí nói ra, tức khắc, hai người liền thi triển kinh công, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng ngân giang bên ngoài hải vực bay vọt đi. Ba ngày sau, Trịnh Thiệu cùng Đệ Nhị Mộng đã tới Hỏa Lân thôn phụ cận, bọn họ đứng tại sơn thôn bên ngoài nơi nào đó yên lặng tiểu đạo trên, lặng lặng nhìn trước mắt cái này một mảnh an bình tường yên tĩnh thôn trang. Vù vù, từng đợt hơi gió thổi lất phất Trịnh Thiệu thân thể, trong gió nhẹ xen lẫn hoa mùi cỏ thơm, khiến hắn không nhịn được mở miệng hít thở sâu lấy, đem từng kia mùi thơm cho hút vào phổi bên trong. Ao ngoong trong tích tắc, Trình Tiệu trong đầu tinh thần lực đống nhiên bên ngoài thả ra, đem chọn cái Tiểu Sơn thôn vụ cận cho quét một lần, nhìn xem trong đồng cẩn cụ cảnh tác Sơn thôn nông vụ, nhìn xem trong Sơn thôn chính đang nấu cơm nông vụ, chậm rãi, trong đầu hắn ngoại phóng tinh thần lực hướng Tiểu Sơn thôn phía sau núi di động tới, rốt cuộc, hắn phát phát hiện mình muốn tìm bóng người. Tiểu Sơn thôn phía sau núi bên trong, có một tòa bước lên dãy đặc khói nhà tranh. Nhà tranh bên trong, có một cái đang tại nấu thuốc hắn tử trung niên, cùng một vị đang tại nuôi nấng lấy thỏ hoàng ngây thơ tiểu nháy đầu, vu nhạt cùng vu sở sở. Chỉ chốc lát sau, Trình Tiệu đã thu hồi trong đầu ngoại phóng tinh thần lực. Hắn và Đệ Nhị mộng cùng đi tiến vào Hỏa Lân trong thôn, ở trung quanh thôn dân Nhật tỉnh chiều đại dưới, hai người đi tới sơn thôn phía sau núi chỗ, sau khi thấy núi có lấy một tòa nhà tranh, trong phòng đang có một trận dày đặc khói bốc ra. Đạp đạp. Hai người đi ở yên tĩnh phía sau núi ở giữa, lúc này, nhà tranh bên trong vu nhạc tựa hồ là phát giác cái gì, đem đầu từ nhà tranh cửa sổ bên trong nô ra tới, nhìn xem hướng phía sau núi bên trong đi tới một nam một nữ, hắn trong mắt lóe lên lướt qua thật sâu vẻ đề phòng. Xong, Lý Na tốt, lại, hắn hàng năm ẩn cư tại trong tiểu sơn thôn, trừ phi là người trong giang hồ. Nếu không nói, có rất ít người khác sẽ tới nơi này tìm kiếm hắn. Chỉ chốc lát sau, đã từ nhà tranh đi ra Vu Nhạc, đứng ở nhà tranh cửa, hai tay ôm quyền, nhìn xem đứng trước mặt Trịnh Thiệu cùng đệ nhị mộng, một mặt khách khí hỏi thăm nói: "Hai vị, không biết các ngươi đi tới nơi này là?" Tên họ: Vu Nhạc. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 38 tuổi. Thân phận: Thợ rèn, bác sĩ. Võ công cảnh giới: Tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt kỹ: Rèn sát thuật, Kỳ Lân tí, Hỏa diễm chân khí, chăm thảo y thuật, Gãy chi tiếp theo mạch, Trăm châm đi khí thuật. Nhìn xem hệ thống tự động nhảy ra tới thân phận tin tức, chính thiệu khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên lướt qua đường con tới. Bởi vì, tại nhìn thấy vu nhạc thời điểm, trong thân thể hắn cố kêu hỏa kỳ lân chân khí bắt đầu sinh ra bạo động, tựa hồ nghĩ phải chiếm đoạt đối phương trên thân cố kêu hỏa kỳ lân huyết mạch. Thôn.